Hồng hoang tiệt giáo tiên tôn Không ăn cỏ thanh như chương 42 Đại Công Đức Huyền Quy Tờ Các bạn đang nghe chuyện tải chuyện Audi.xyz hoi gian đổi mới 2014 đến 1 âm 15 23 39 phút 28 số lượng tử 3179 Hồng hoang bắc bộ 7 màu tường vân cắt ra tối tăm bầu trời chập chื่น mấy vạn dặm. Nữ ta nương nương dọc theo đường đi nhanh chóng phi hành. Bất quá chốc lát liền liền đến Bắc vực. Hồng Hoang Bắc Bộ hiện tại cũng là dường như hồng hoang những nơi khác giống như tàn tạ không thể tả. Có thiên hà thủy rít gào không thôi. Có chu thiên tinh thần rơi xuống đập ra to lớn hang động. Một màn tận thi chi cảnh. Hồng tú cầu vứt xa, nữ hoa nương nương sắc mặt có chút nghiêm nhị, mạnh mẽ đập xuống. Phía dưới, một vùng núi sụt đổ, thiên hà thủy chạy trồm. Hồng tú cầu đập xa, nhất thời đập xa nổ vang vang lớn, ngọn núi bị nhấc lên, đi vào đại địa, gào. Một tiếng nặng nề gào lên đau đớn từ đại địa dưới chuyển đến, nổ vang vang vọng. Toàn bộ bắc bộ đại địa đều ở Lắc Lư, đại địa sản nước. Từng đảo, từng đảo viết sách dường như thiên hát, ầm. Phạm vi ngàn tỷ dặm địa vực đột nhiên một trận. Đột nhiên hướng lên trên bay lên. Địa thế một thoáng cất cao mấy ngàn trưởng. Nữ hoa, vì sao? Tiếng vang trầm nặng chuyện đến. Như lôi nổ vang. Đinh tai nhức ớt. Vang vọng ở trong thiên địa. Cuốn lên vô biên phong vân Chu sơn sụp đổ Cần trụ trời chống đỡ thiên điện Nữ hoa nương nương lạnh giọng nói rằng Chốt lát nặng nề sau Đại địa nổ vang vang lớn Phạm vi ngàn tỷ rằm khu vực cuốn lên vô biên bão táp Tiếp theo địa thế dâng lên Cao như đám mây Một viên đầu lâu to lớn từ lòng đất sơ lên Còn như ngôi sao to nhỏ Đỉnh đầu đều có chút cao ngọn núi lớn đứng thẳng. Cây tối sinh trường. Ánh mắt có chút đần đồn, nhưng ngầm chứa tức giận. Người vù yêu hai tục tạo dưới như vậy nhiệt lực. Dĩ nhiên tìm ta đến chống đỡ bổ khuyết. Thực sự bắt nạt ta quá mức. Muốn chết. Âm thanh nổ vang từ trong miệng phun ra một đảo sóng bạc trùng ra ngàn vạn bên trong. Đó chỉ là khẩu khí của hắn nhiều lời vô dụng Huyền quy thiên ý như vậy Ngươi như phối hợp bổn hoàng hoànng đen lưu lại ngươi chân linhnh chuyển thế kiếp sau đầu ngươi nhập đạo như vậy yếu ngươi chống đỡ thiên công đức thành tựu đại đạo chuyển thân tức liền nữ khoa Nương đương mở miệng nói Huyền quy giận dữ ngửa đầu girí gào ta tử khai thiên tới nay, Còn từ vì là có người dám như thế đối với ta nói chuyện Nữ hoa chính là hồng quân trước kia Cũng không có ngươi như vậy cả gan làm loạn Cút Hừ. Vậy thì trong tay ta hoa chiêu đi Nữ hoa nương nương nổi giận Ánh mắt hàn quang lấp lóe Không tại phí lời Trong tay hồng tú cầu lại là nện xuống Hồng tú cầu nhất thời đi to như núi gào thép mà xuống Chỉ bằng ngươi Huyện Huy há mồm phun một cái Một đảo thô to như chủ khí tức phun ra Nối liền trời đất Dầm dầm vang vọng Một tiếng nổ vang huyền Huy một cái thổ tức Dường như lưu tinh giống như oanh kích Ở hồng tú cầu trên Bàng bạc đại lực trực tiếp Đem hồng tú cầu bắn cho trở lại Hừ Không thể kìm được ngươi Nữ hoa đương đương hừ lạnh Thiên đảo chi lực bàng bạc mà xuống Hồng Tú cầu có chút âm vua linh quang nhất thời quang mang bắn ra bốn phía Ui thế thiên điệp Nữ hoa nương nương sức chiến đấu một thoáng mạnh thêm thật nhiều Âm Hồng Tú cầu hạ xuống Mạnh mẽ nện ở huyền quy trên người Nhất thời truyền ra vang lớn Từng mảng từng mảng ngọn núi bay lên phá nát Tung tói ra Nhưng Hồng Tú cầu tuy rằng mạnh mẽ Nhưng huyền quy một thân mai rùa nhưng là phòng ngự vô song Hồng tú cầu cũng chỉ là đem huyền quy trên người cách kia một tầng bùn đất ngọn núi cho đánh nát Nhưng là không chút nào thương tổn được nó Huyền quy giận dữ hết sẵn dữ mà lên Tứ chi đẩy lên Nhất thời trực vào trong mây Thân thể cao lớn dường như một tòa không trung đại lục giống như Tứ chi như trụ trời Xé huyền quy nhất chào. Một cái chân trước giơ lên, chỉ là nhẹ nhàng vạt một cái. Nhất thời hư không phá nát. Năm vết nước nhất thời xé sách vòng trời. Hướng về nữ hoa nương đương ép tới. Nữ hoa nương đương không dám coi thường. Thân hình lui nhanh. Vung tay lên. Sơn hà xã tắc độ nhất thời bay ra. Một cách tiểu thế giới bay ra vào đồ chặn lại rồi công kích Đón lấy Bảo đồ biến đổi Vô biên ánh sáng buông xuống Thiên đảo chi lực ra trì Nhất thời mạn nhập hư không Vô biên vô hạn Một mảnh sơn hà đại địa tử không trung ẩm hiện Rơi vào huyền quy trên người Đem huyền quy lung trục vào trong Gào Nữ hoa cách này đồ chơi nhỏ Ngươi lấy ra cần gì dùng Huyện huy châm trọc Thân thể cao lớn chỉ là nhẹ nhàng hơi động run run mấy cái Nhất thời Bàng bạc đại lực xúc động phạm vi Ngàn tỷ sắm hư không đổ nát Từng đảo từng đảo bão tác cuốn lên Nhất thời đem bảo đồ bức lui Không thể không lại thu về Mà nằm ở bão tác bên trong huyện huy Ở tự thân mai rùa bảo vệ cho Nhưng dường như tắm rửa thanh phong Không để ý chút nào kinh khủng kia Ui lực kinh người bão táp Nữ hoa nương nương sắc mặt khó coi Trong tay nàng bây giờ khuyết thiếu thảo phạt trí bảo Đối đầu huyền quý vị này ở toàn bộ hồng hoang bên trong Đều là phòng ngự vô song nhân vật mạnh mẽ Nhưng là khuyết thiếu ứng đối thủ đoạn Này huyền quy tử khai thiên liền đã tồn tại Là thế giới hồng hoang bên trong sớm nhất một nhóm tiên thiên sinh linh Quanh năm ngủ say Danh tiếng không hiện ra Nhưng nữ hoa nương nương lại biết vị này quanh năm ngủ say ở Bắc Bộ tồn tại là đáng sợ cỡ nào Cái kia một thân pháp lực chính là chỉ nhìn thân thể của hắn là có thể biết có cỡ nào bàng bạc Cái kia đã vượt qua một loại nào đó giới hạn Cho dù nữ hoa chính mình có thiên đảo gia trì Ở như vậy kinh thiên vô biên cử lực trước kia Cũng là có chút tái nhợt Hồng tú cầu ở thiên đảo chi lực gia trì bên dưới Ui lực mạnh mẽ Nhưng đánh vào huyền quy trên người Ngoại trừ phát sinh từng tiếng ầm ầm vang lớn ở ngoài Lại tựa hổ như không nhìn ra đối với huyền quy có tổn thương gì Mà Sơn Hà Xã tắc độ tuy rằng huyền diệu Vì là trí bảo Nhưng đối mặt huyền quy cái kia vô cùng cự lực Như nhất lực phá vạn pháp Vô lực sức Huyền quy thân thể nằm ở trong gió lúc Chỉ là liên tục phất lên cử trào Liện dẫn cực kỳ bão táp Khiến cho không gian nổ tung Vòng trời sụp đổ Không quá nhiều thì Nữ hoa nương nương cũng đã có chút Không còn chút sức lực nào Âm Nữ hoa nương nương bất đắc dĩ Thân thể hơi động Một vị người thủ xà thần chân thân hiện ra Đung đưa ở trong thiên địa Lan tràn ngàn tỷ sẵm Chiếm cứ một toàn bộ tư không Nữ hoa nương nương bất chấp Thằng tắp nhảy vào thuyền Quy quanh thân trong gió lốp Thiên đạo xa trì, nước oa liên tục sử dụng thần thông, từng đạo từng đạo thánh lực lan tràn ngàn tỷ sấm. Đánh về phía Huyền Quy, ầm, đuôi rắn xui lên. Các sa màu trời, dường như roi dài giống như một thoáng đánh vào Huyền Quy một con chi sau trên, nhấc lên cuồng bạo bão, bão táp, đem Huyền Quy chi sau quật không khỏi ngốn con Khiến cho huyền huy thân thể một khuôn, suýt chút nữa té ngã, gào. Huyện huy nổi giận, hoảng chuyển đồng thân thể, phá toái hư không. Chi sau dơ lên, hướng về nữ hoa nương nương trấn áp tới. Nhưng nữ hoa nương nương tuy rằng thân thể khổng lồ, nhưng linh hoạt cực kỳ. Ở thiên đảo gia trì bên dưới, tránh thoát huyền huy trấn áp. Vọt đến huyện quy khác một bên Đuôi rắn bước ra Chuyên môn đánh hướng về huyện quy chi sau Hơn nữa hồng tú cầu vẫn như cũ không ngừng mà đập về phía huyện lô Cho dù lấy huyện quy cường hãn Cũng không dám lấy đầu lâu gắn đón đỡ hồng tú cầu Chỉ có thể lấy thổ tức đánh bay Hoặc là trực tiếp đem đầu lô thu về Dùng mai rùa phòng ngựa Nữ hoa nương nương chiếm cứ chủ động, liên tục biến hóa phương vị, vây quanh huyền quy thân hình khổng lồ công kích Nhưng tuy rằng như vậy, nhưng cho huyền quy tạo thành thương tổn nhưng là nhỏ bé Cuối cùng huyền quy tứ chi co rụt lại, thân thể cao lớn trực tiếp nằm ngoài trên mặt đất Nhưng là để nữ hoa nương nương có chút không có chỗ xuống tay Nhưng Huyền Quy khẳng định không phải loại kia quang chịu đòn không hoàn thủ tồn tại. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng hơi động. Từng đảo, từng đảo thần lực màu vàng từ trong cơ thể dâng lên mà ra. Ở trong tư không diễn biến thần thông. Hóa thành một tòa vô biên ngọn núi. Hướng về nữ hoa nương nương trấn áp tới. Ngọn núi này trấn áp tư không toàn bộ tư không đều bị đỏng lại như là bị cách liệt. Nữ hoa nương nương có chút thất sắc Thiên đảo chi lực sầm sầm ra trì Trong lúc nguy cấp đang bị chấn áp trước trong nháy mắt tránh thoát đi ra ngoài Hơn nữa huyền quy trong miệng thổ tức dường như vô cùng vô tận Từng đảo, từng đạo thổ tức phun ra Đánh tan hư không Nhưng là đem hồng tú cầu đánh linh quang tứ tán Âm u rất nhiều Nữ hoa nương nương đau lòng thu lấy hồng tú cầu cùng huyền quy đại chiến Song phương đại thần thông không ngừng vung ra Chẳng trọt na gì Toàn bộ bắc bộ có gần nửa khu vực bị đánh thành một vùng phế tích Hoang mạc Sinh linh tử thương hầu như không còn Huyền quy thần lực vô cùng vô tận Phòng ngữ vô song Công dịch không đủ Mà nữ hoa nương nương có thiên đảo gia trì Cũng là pháp lực vô cùng Nhưng lực công kích cũng là không đủ Chỉ là linh hoạt đa dạng Song phương nhưng là một thoáng cầm cự được rồi Ở Bắc bộ đại địa một chỗ xa xôi góc Một bóng người ẩm núp trong bóng tối Nhìn cái kia kinh thiên đại chiến Trở mắt ngoác mồm Đinh Nhạc sát niệm phân thân từ khi rời đi Vũ Di Sơn sau liền vẫn ẩm nút ở bắc bộ khu vực Cũng là cân nhắc có một phen kinh thiên đại chiến Vì lẽ đó Đinh Nhạc chọn một chỗ xa xôi khu vực ẩm thân Gần như đã đến tới gần Tây Thổ khu vực rồi Nhưng mặc dù có tâm lý chuẩn bị Đinh Nhạc vẫn như cũ bị lần này đại kiếp nản quy lực kiềm chế lại rồi Vô tận tinh thần rơi rủng thiên địa đổ nát, tư không phá nát Thật giống cái ngày hồng hoang đến tận thế giống như Trên thực tế ở đây trước toàn bộ hồng hoang trên sinh linh Mặc dù sẽ đoán được vô yêu tranh bá sẽ gì thường khốc liệt Thậm chí có thể cùng khai thiên đệ nhất đại kiếp nạn long hán sơ kiếp so với Nhưng không ai từng nghĩ tới toàn bộ vô yêu tranh bá đến cuối cùng Dĩ nhiên đến trình độ này Chu thiên tinh vẫn, trời long đất lở, bất chu sơn sụp đổ, thiên hà chảy ngược. Từng hình ảnh đại chiến thực sự là quá một cách không ngờ. Toàn bộ hồng hoang đều nứt thành bốn mảnh. Hồng hoang đại địa ức vạn sinh linh tử thương vô số. Phỏng trừng vạn bên trong không tồn một. Mà ở hồng hoang đại địa quanh thân tảng lớn lục địa nước toát, hình thành từng viên một hòn đảo. Cho tới Hồng Hoan Tứ Hải Càng là nước biển sôi trào Biển gầm quát mắng đất trời Cuốn ngược đại địa Tử thương nặng nề Bất Chu Sơn sẽ cũng Đinh Nhạc rất rõ ràng Thiên Hà chảy ngược cũng ở Đinh Nhạc chuẩn bị bên trong Nhưng Bất Chu Sơn ngã Thiên Hà chảy ngược vô cùng nguy hại Đinh Nhạc nhưng không có sự liệu đến Hắn không nghĩ tới cho dù là đông đảo thánh nhân cũng là ở thiên đảo gia trì dưới Mới có thể miễn cưỡng ngăn chặn thiên khuyết Ngày đó khuyết không phải một cách đơn giản chỗ hồng Nếu như thiên khuyết đổ nát Không hơn nữa ngăn cản Như vậy cỡ thiên sẽ bị dẫn dắt liên tục đổ nát Liên đới hồng hoang đại địa cũng sẽ chia 5 xẻ 7 Tan vỡ ra Đó là tận thí Long hán sơ kiếp cũng rất lợi hại Khai thiên mà đến tiên thiên thần ma tử thương vô số Cuồn cuồn vô biên tây thổ vì đó tan vỡ Hóa thành một vùng phế tích Nhưng so với vô ưu đại kiếp nạn Giờ khắc này nhưng là trò trẻ con rồi Nói cho cùng Khai thiên thần ma tuy rằng thần thông pháp lực kinh người Nhưng tu luyện tới nay nhưng đều là đang lột lõi bên trong Pháp lực ngất trời. Nhưng đạo hạnh cao nhưng là chỉ có một bộ phận rất nhỏ. Nhưng vô ưu tranh bá, song Phương rằng co ngàn tỷ năm, tích lũy ngàn tỷ năm. Đông đạo đại năng hoàn toàn là đạo hạnh cao thâm. Thần thông kinh người. Ở đại la một cảnh bên trong đi rồi rất xa tồn tại. Như thập đại yêu thần cũng cũng có thể mở ra tiểu thiên địa, truy tinh cản nguyệt cường giả. Hướng chi là quy thế hồng hoang ngàn tỷ năm yêu hoàng tổ vu mọi người Những người này tư liệt chính là đông đảo thánh nhân cũng có chút không bằng Cho tới theo hầu Đến đại la cảnh giới theo hầu cũng không phải như vậy cực kỳ trọng yếu rồi Nhưng tất cả những thứ này đinh nhạt đều không biết Hắn mưu tính nhiều năm Liệu lính ngã xuống nguy hiểm thâm nhập vu yêu đại kiếp nạn bên trong Vốn là tất cả đều ở nắm bên trong hắn giờ khắc này nhìn nữ hoa cùng huyền quy đại chiến. Nhưng là phát hiện mình chuẩn bị những kia thủ đoạn nhưng là có chút trò trẻ con rồi. Không có thu gom huyên để cảm thấy huyền sách này còn có thể liền thu trốn một chút đi. Cũng không phiền phức. Điểm dưới là được. Cảm ơn rồi. Cảm ơn dược thái cực đánh giá phiếu, cảm ơn quả táo đánh giá phiếu cùng khen thưởng.